Người thì biết cái quái gì Nếu ta đặt được Mai Hoa Đạo Vào tử điện Thì chẳng những xếp nở mặt nở may Mà lợi ích sẽ không sao mà kể xiết Lý Tầm Hoan nói Những việc lợi ấy lớn lắm sao Tôn Đạt nói 35 trước sau khi Mai Hoa Đạo Bật tích giang hồ Ai ai cũng tưởng hắn đã chết Không rẻ nửa năm trước đây hắn lại xuất hiện Và chỉ trong vòng 7-8 tháng Hắn đã gây ra 7-80 vụ án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 da mặt tính bầm bóng lưỡng, con mắt y như bị rời xách sang một bên. Người áo xanh điềm đạn. Bằng lương tâm mà nói, người chết cũng có hơi oan uổng. Và ta cũng chẳng muốn giết làm chi. Chỉ hiểm vì bàn tay ta. Con mắt phía bên không bị đánh của tôn đạp vụt chớp lên hốt hoảng. Hắn nhìn dưỡng bàn tay của người áo xanh líu lưỡi. Tay! Tay của ngươi! Của ngươi!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 Hãy giết dụng tôi. Cầu xin ông, hãy giúp tôi được chết sớm hơn. Lý Tẩm Hoan ngồi yên không động đậy. Đôi mắt nhìn sững vào đôi tay của người áo xanh. Nhưng chân vẫn nhạy khiều phân nửa ngọn luyện tử thương của Hồng Hán Dân khi nãy lại phía tôi Đạt. tôi Đạt cố gắng nhặt lấy ngọn thương, run dọc. Đạt đạt, đa tả Lý Tham Hoan. Tôi chết cũng không dám quên ơm.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 Lý Tầm Hoan nói: Đó là thói quen rất tốt. Nếu cố gắng giữ vững thói quen ấy, thì sẽ giữ vững mạng sống. Người áo xanh trước mắt. Nhưng ta có cách. Làm cho ngươi sẽ nhường kịp thì rác lại cho ta. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Thế à? Người áo xanh nói. Người bên biết. Thanh ma thủ là vật mà Y Khốc đã chọn lọc tinh túy của đất thép, tầm độc làm ra, rồi còn phải chui rèn suốt bảy năm trường mới hoàn tất. Có thể nói nó một trong những bình khí tối độc trong võ lực Lý Tẩm Hoan nói Bá hiểu sinh viết tập Bình khí phổ Đã liệt thanh ma thủ Vào hàng thứ 9 Kẻ cũng là quá Người áo xanh hắt hất mặt Thế thì nếu ta đem thanh ma thủ Để đổi lấy kim thì giác Thì ngươi có bằng lòng không Trầm ngâm một lúc Lý Tầm Hoan ngó vào ngọn đao trên tay mình Và nói chậm chậm Ngọn tiểu đao này.